Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3615 pháp bảo mảnh vỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Người tới chỗ này đã có 3 năm lâu, chẳng lẽ tự chưa từng đi mặt. Khắc sơn mạch tầm bảo qua, dù sao đại tông môn vứt đi tổng đà đối với bọn ngươi tiểu tu sĩ mà nói thường xuyên cũng sẽ có xa xỉ thu hoạch. Lâm Hiên trong mắt Hàn Mang lóe lên, có chút không tin mở miệng khởi bẩm tiền bối, tiểu lão nhân đương nhiên đi qua, mặc dù không thể. Nói là không thu hoạch được gì, nhưng ít ra là tệ lớn hơn lợi. Lão già cười khổ một tiếng mở miệng. A, chuyện đó sao nói? Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động có chút tò mò. Đi lên. Chính như tiền bối theo như lời, nơi đây nguyên là một đại tông môn. Tổng đà, hơn nữa tại bỏ qua trước còn trải qua kịch liệt đấu pháp. Cái khác không đề cập tới, rơi mất pháp bảo mảnh vỡ thế nhưng mà số. Lượng cũng không ít. Đúng vậy, những mảnh vỡ này tại Lâm mố xem ra đã không có công. dụng nhưng các hạ tầm mắt chắc có lẽ không như vậy không hợp thói. Thường, Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng. tiền bối nói không tệ, mà vãn bối tại ngài trước mặt cũng không dám. Có mày may giấu riêng, ta xác thực đi qua bái hiên các tổng đà, hy vọng. Có thể có chỗ thu hoạch mới đầu cũng tìm được đi một tí bảo vật, có. Thế những bảo vật này mặt ngoài đều lây dính một tia cổ quái khí, tức, cổ quái khí tức, ngươi nói là. Những khí tức này lai lịch tiểu lão nhân có thể cũng không rõ ràng. Lắm, mới đầu thậm chí liền sự hiện hữu của bọn nó đều không có phát. Hiện cái gì chỉ là đạt được những bảo vật này về sau, lại cảm giác khó hiểu tâm tình bực bội đi lên. Đây là bởi vì tiểu lão nhân đã kết đan thành công nguyên nhân bổn. Môn một ít đệ tử cấp thấp, thậm chí bởi vì những pháp bảo này mảnh vỡ. Mà không hiểu thấu phát điên mất rồi. Lão già có chút rất là tiếc mở miệng. Tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc đạt được bảo vật cũng. Không nhất định là vận khí không tệ, từ nay về sau ta ước thúc trong. Môn đệ tử cũng không dám nữa tiếp cận bái hiên các tổng đà, chớ đừng. Nói chi là tiến đến tầm bảo rồi a cổ quái như vậy Pháp bảo mảnh vỡ sao Ngươi cầm một miếng đến cho Ta xem một chút Tiện bối muốn xem Đương nhiên không có vấn đề Những mảnh vỡ này ta Đã dùng trận pháp đem hắn phong ấm chặt Lập tức phái người đi lấy Lão giả nói đến chỗ này Động tác nhanh nhẹn phát ra một miếng truyền Âm phụ Ước chừng đã qua thời gian Một chén trà công phu Một mỹ mạo nữ tử tới chỗ này trong tay giơ một khay, khay bên trong. Nở rộ lấy khoảng một tấc lớn lên mảnh vỡ. Lâm Hiên tay vừa nhất, liền đem này mảnh vỡ lấy đi qua, đây là vừa bay. Kiếm tàn phiến. Biểu hiện ra xem cũng không không ổn, nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì rất cao minh, rất nhanh liền phát hiện hắn nhiễm lên một tia mà. Khí, tự cùng mình vừa hồi vũ đồng giới gặp phải cái kia yêu cầm tình huống. Là đồng dạng địa phương Bất quá cái này sợi ma khí Rõ ràng còn muốn càng nhạt một ít Tự hồ chỉ là ở đấu pháp Thời điểm không cẩn thận dính đi lên Vực ngoại thiên ma Tập kích bái hiên các Quả nhiên là những cái thứ này Lâm hiên cuối cùng đã tìm được Một đám manh mối Đồng thời cũng có chút nghiến răng nghiến lời rồi Lâm hiên thế nhưng mà Rất bao che khuyết điểm nhân vật Nếu là mấy cái Nhà đầu vô sự cũng thì thôi, nếu có cái gì sơ suất, chính mình tuyệt sẽ không cùng những thiên ngoại này ma đầu tử bỏ ý đồ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy lấy trên mặt tự nhiên cũng tự lộ ra phẫn hận chi sắc. Tiền bối, tiểu lão nhân còn có một câu, không biết nên không nên, nói, ngươi nói. Lâm Hiên tâm tình ác liệt vô cùng, trên mặt biểu lộ tự nhiên cũng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Vâng, Lão giả trên mặt, lộ ra một tia trần chờ, sau đó mới cắn răng mở. Miệng bái hiên cắt lúc này trước, đến tổt cùng xảy ra chuyện gì ta? Cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta tại tầm bảo thời điểm tại Hán Tổng. Đà Di chỉ, lại phát hiện một gian mật thất, chỉ là cái kia mật thất. Bị cường đại cấm chế bao khỏa, ta căn bản là không cách nào xâm nhập. Xông vào phía dưới, còn kém điểm tướng mạng nhỏ nhi vứt bỏ. a. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hứng thú Quay đầu lại cái kia mật thất ở Nơi nào Đây là địa đồ Lão giả thò tay tải bên hông phất một cái Lập tức đem một ngọc đồng Giản lấy ra Lâm Hiên thò tay tiếp nhận Có chút đem thần thức thả ra Một bước đơn Sơ địa đồ tựu trong đầu thành hình rồi Tuy nhiên đơn giản một ít Nhưng mật thất vị trí lại đánh dấu được Thập phần tin tưởng Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Tay áo hất lên tựu sông đối phương ném ra một cái áo ra Lão già kia cảm thấy ngạc nhiên, sững sờ nhận lấy Trong lúc này trang đi một tí tu tiên cần dùng đến tài nguyên, xem Như đối với ngươi cung cấp tình báo ban thưởng tại đây cũng không Phải là vùng đất hiền lành, làm một tiểu nhân linh mạch ở tại chỗ này Không đáng ta khuyên đảo hữu hay vẫn là chạy nhanh ly khai Lâm Hiên, chính là ăn oán rõ ràng tu tiên giả đối phương lưu ở chỗ này sớm muộn. Gì cũng sẽ biết gặp bất chắc, vì vậy hắn thiện ý nhắc nhở rồi. Vâng, đa tạ tiền bối lưu lại bảo vật, vãn bối cái này phái người thu. Thập đồng phủ, mau rời khỏi nơi này. Kinh này biến cố, lão giả vốn là liền định đi rồi đối với Lâm Hiên đề. nhị tự nhiên là mảy may ý kiến cũng không ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, liền biến thành một đám ánh sáng màu xanh. Không thấy rồi. Nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng biến mất, lão giả biểu lộ tắc thì âm hàn. Xuống, lúc trước thật vất vả mới tìm được cái này lối ra, hôm nay phải đi. Bao nhiêu vẫn còn có chút không bỏ. Vũ đồng giới linh mạch tuy nhiều, nhưng tu sĩ số lượng càng thêm bằng. Bạc. Mà bọn hắn chỉ là một đoạn kết của trào lưu tiểu gia tộc muốn tìm được phù hợp linh mạch thế nhưng mà cũng không dễ dàng. Sau đó hắn đem thần thức thả ra, hướng trong tay túi chứ vật đảo qua. Rất nhanh trên mặt tự lộ ra cuồng hỉ bên trong tu tiên tài nguyên. Nhiều viễn siêu hắn đoán được, đã có những bảo vật này tựu tính toán không có tốt nơi tu luyện trên. Dưới 100 năm nổi cũng đủ để đem trong gia tộc đệ tử thực lực để cao một mảng lớn, đến lúc đó sẽ tìm phù hợp linh mạch đã có thể không. Khó rồi. Nhân họa đắc phúc, lúc này thời điểm, hắn làm sao không biết Lâm Hiên là một viễn siêu chính mình đoán chừng tiền bối cao nhân đi. Cũng chỉ có những đại năng này mới có thể đem nhiều như vậy tu luyện. Tài Nguyên không để vào mắt, tiện tay tặng người Đối với Lâm Hiên đề nghị, hắn tự nhiên lại càng không dám vi phạm với. Lập tức phái người thu lại đồng phủ. Mà hết thảy này kỳ thật đã cùng Lâm Hiên không quan hệ, đã có manh. Mối, máy móc, Lâm Hiên rất dễ dàng đã tìm được cái kia gian mật thất. Đây là một chỗ thập phần che giấu động phủ bị sụt xuống ngọn núi cho. Trôn mất, vị trí tuyển được xảo trá vô cùng chung quanh còn có một chút cổ quái cấm chế đối với thần thức dò xét có trở ngại ngăn cản hiệu quả trách không được chính mình lúc trước không có phát hiện cái gì đương nhiên trong tay đã có địa đồ tìm tìm ra được tự nhiên cũng tựu không có gì độ khó lâm hiên tay áo phất một cái nhưng thấy cuồng phong gào thét trong khoảng khắc liền đem trước mắt đá vụn thanh lý đi ra sau đó lộ ra một tòa động phủ biểu hiện ra xem cũng không có cái gì Thần kỳ chỗ, nhưng Lâm Hiên gần kể đi phía trước bước một bước, vô số. Màu đen ma khí liền tự đồng phủ mặt ngoài cuồn cuồn hiển hiện mà ra. Dương nanh múa vút tới nương theo chính là một cố đáng sợ linh áp. Như đổi một gã cấp thấp tu tiên giả không phải chạy chối chết không. Thế nhưng Lâm Hiên hôm nay đắt là độ kiếp hậu kỳ đại năng tồn tại. Điểm ấy pháp thuật, ở trước mặt hắn bất quá là múa rìu qua mắt thở.